Chuyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 66 Gặp lại Khăn Lao nhà Diệm Y nhẹ nhàng vỗ đầu nàng một cái, cười nói, hiện tại biết mình ngốc. Ta vốn là không ngốc, đây là lô chích gì. Diệm Linh Cẩm chỉ hy vọng mình nói bậy bạ thì nhan nhĩm y sẽ không to đo cùng nàng. uống thuốc thôi. Diệp linh cảm nhớ chính xác lần trước ở lịch thành mình không muốn uống thuốc, nhan nhĩm y nói với bi đan như thế này: không uống liền đổ. lần này nhan nhĩm y đang ở đây, nếu là mình không uống, đó là hắn sẽ đổ thuốc cho nàng. cho nên nàng quyết định ngoan ngoãn uống thuốc. hơn nữa đầu ông không tỉnh táo, thật là có chút bất diệu. Đang lốt nàng muốn bò dậy, sau lưng, ai xuất hiện một cánh tay, đỡ lấy đầu nàng tựa vào. Có lẽ do diệm linh cảm mặn quần áo mỏng, nên nàng cảm giác cánh tay kia mang theo độ nóng. Giờ diệm linh cẩm tựa vào ổn định, nhân nhiễm y, bưng chén thuốc lên nói, là tự mình uống hay là ta đúc cho? Tự mình uống, diệm linh cảm dừng lại chấn thuốc, uống ưng ực, ưng ực, mụn hơi càng sạch. Đau dài không bằng đau ngắn, nhưng là nước thuốc tận sợ quá đắng, nàng nhân mày, Có một chút nước thuốc theo miệng chảy xuống, Diệm Linh cẩm buồn chấn ra, chuẩn bị dùng tay áo lao. Đột nhiên có mụn bàn tay nâng cầm của nàng, một tay cán đưa đến bên miệng nàng. Cảm thấy, nha nhiệm y, cầm mụn vẫn không rõ là gì, đang lao miệng cho nàng. Diệm Linh cẩm toàn thân chấn động, liền nhớ lại chuyện không tốt. Một, hai tháng trước đó, tại một quán trà ở Lịch Thành, mẹ kế của nàng bị biểu hiện xôn ruột ái nữ. Ở trước mặt vách hiểu, hắn cầm căn lao vàng, vào mặt cho nàng. Vào giờ phút này, Diệp Linh Cẩm lại muốn tựa vào lan can, mà hỏi ông trời vì sao, vì sao nàng cùng căn lao có như vậy? thế nào, đúng quá đắng, nhưng những y nhìn vẻ mặt muốn khóc của Diệp Linh Cẩm hỏi. Ừm, sạch sẽ khép miệng, cùng nướng xuống trên càm Diệp Linh Cẩm, nhà nhiễm y buông tay Uống thuốc xong rồi nằm nghỉ thôi. vì vậy, hắn đỡ nàng nằm xuống. Diệp Linh Cẩm lúc này mới nhìn thấy trên ống tay áo của hắn có vết bận. Thì ra là, thì ra là lần này, bài kế của nàng không dùng khăn lau Diệp Linh Cẩm cảm động đến mốt ốc. Trong lòng nàng đã sớm rơi lại rồi. Nhưng là cố gắng kìm chế, vì thế, bé mặn có chút giống con mèo. Vậy là, không cảm động được bao lâu, nhìn tay áo hắn bị dơ, dịp linh cẩm liền nhớ tới, thực kiện quần áo dơ lúc trước, trong lòng liền thi sập. Chương 67 Mẹ kế ai lịnh không tầm thường Thì ra là, giữa bọn họ có quá nhiều kỷ niệm không hay như vậy. Điều do trí nhớ nàng quá tốt. Tao lại đỏ mặt rồi, ngủ một lát sợ khỏe. Nha nhiễm y sờ sờ cái trán dịp linh cẩm. Diệp linh cẩm gật đầu một cái. Lúc này lại một người nữa đi vào. Nhà huynh, Diệp cô nương như thế nào? Người đến là quan Hoán chi? Đó là tối hôm qua gió lớn, nên bị nhiễm không hàng, không có gì đáng ngại. Nhà nhiễm y hồi đáp. Hoàng khoáng chi đi tới trước giường Diệp linh cẩm. Mỹ ca ca, há Diệp Dịp linh cẩm, các người rụng vào trong chăn, cò cái đầu ra ngoài. Hoàng khoáng chi nhìn nàng một chút, sau đó quay đầu lại, đối với nhan nhiệm y. Đó là định tinh, lại đắc tội với nhân huynh rồi. Không có gì đáng ngại, nhiều nhất nằm đến hai ngày thì tốt. Nhan nhiệm y bộ dạng ông hòa, giống như đang nói, địch huynh ăn cơm trưa. Hoàng Hoán Kỳ im lặng. Diệm Linh Cẩm thật tò mò. Nhân những y chỉnh định tin từ lúc nào. Bản lệnh hạ độc của nhân huynh rất tốt. Nhưng cái khác gì sao? Hoàng Hoáng Kỳ nói những lời này, không biết là đang khen ngợi hay đang tổn hại người ta. Đó là đương nhiên, tai hạ học dụng độc từ nhỏ. Dường như, nhân những y có vẻ rất kiêu ngạo. Dụng độc, Diệm Linh Cẩm. Đột nhiên muốn đem thuốc mới vừa uống không ra. Nghe nói người học dụng độc, thì không tin thông y thuật. Nếu học y thuật, sẽ không tin thông dụng độc. Thôi nhở tay hắn rung lên, làm sai thuốc thì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên, y thuật đối với ta cũng là không thành vấn đề. Nhà nhiễm y bổ sung. Diệm Linh cảm nhấn thời yên tâm, đồng thời cũng quyết định. Bất kể là bây giờ hay vì sao, không nên đắc tội với nha nhiễm y thì tốt hơn. Ồ, trái lại, tại hạ càng ngày càng hiếu kỳ về kỹ sư của nhang huynh. những lời này bách hiệu cũng đã nói, có thể thấy được nha nhiễm y lai lỉnh thận không tầm thường. nhang nhiễm y nói ngày sau tự nhiên sẽ biết thôi. hoàng hoãn gì biết hỏi nữa cũng không có tác dụng liền nói như vậy tại hạ cáo từ, không quấy rầy chuyện cô nương nghỉ ngơi. Hoàng huynh đi thăm thả. Tiến dân hoàng hoáng chi xong, không biết từ đâu, nhanh nhiệm y lấy ra một quyển sách, mà xuống bàn bên cạnh đọc, Tự hồ không có ý định đi ra. Đến sế chiều, ánh hoàng hôn, nước sỏi nét mặt nghiêng nghiêng của nhanh nhiệm y, nhìn hết sức nhu hòa, dịp linh cẩm nhìn một chút, rồi ngủ tiếp đi. Lần này, dịp linh cẩm tuy là bệnh nhẹ, nhưng cũng kéo dài năm sáu ngày mới khỏi. Tuy nói Ta bị nhan nhiễm y hạ độc, xe chân vô lực nằm trên giường hai ngày, nhưng thực tự vẫn rất khỏe mạnh. Ta mỗi ngày, mỗi lần dịp liên cảm gặp mặn địch tinh, thì định tinh thở dài nói: Ai ai ai, vì cái mạng già của lão tử nên cách xa người một chút thì tốt hơn. chương 68 Hình tâm của chim bồ câu Chỉ có điều, cô bé Hoàng Thăng đỏ vẫn là cô bé Hoàng Thăng đỏ Có câu nói, hết thương mau lành, sẽ mau chóng bị lãng quên. Hoàng Hoàng Chi vẫn điều tra chuyện liệu thành. Bởi vì, lúc đầu tên đạo sĩ kia, cô lại đang thuốn tậm chí một phần là Trần Sinh Dẫn. Không biết hắn có âm mưu gì, cho nên phải điều tra kỹ càng. Nói không chừng, cũng có thể tìm được chứng minh mối chuyện của dịp gia được từng dưới sự áp chế của quan quán chỉ bị văn đi giúp một ai, nhưng là dù ngài thăm hỏi tự hồ không có kết quả gì. Diệp Liên Cẩm, cái ngài ở trong trận viện hoàng gia ánh sức bồn bực. Nên những y thường xuyên đến trò chuyện với nạn. Mặc dù không nói lời nào, nhưng cứ ngồi bên cạnh, dáng vẻ xem ra rất nhàn nhã. Hôm nay, Diệp Liên Cẩm lại cảm thấy nhằm chán ở trong sân vừa nắng vừa ngẩng người, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống làm nàng có chút vẻ quảy. Bên cạnh, nhà nhỉn y thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ, ngửa đầu nhắm mắt. Rác rác, một bóng trắng bay qua đỉnh đầu diệp linh cẩm. Dường như là một con chim. Con chim này lớn qua diệp linh cẩm bay đến đầu trên giường nha nhỉn y. Diệp linh cẩm to mò nhìn chim nhỏ. Sau lại thấy rõ là một con chim bồ câu. Nhan những Y chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mặt trời có chút đó mát. Hắn dùng tay cha lại chờ thứ ứng, quay đầu cầm con chim bồ câu kia lên. Nhiệm Linh cảm mới biết, cái bồ câu này không phải là chim bồ câu bình thường, mà là con bồ câu thư thư. Hơn nữa, anh chim bồ câu này trên chân của nó tự hồ bị người ta xâm hoa vàng. Chỉ thấy Nhan Nhẫn Y ấy ra một tờ giấy từ trên chân chim bồ câu. Diệm Linh Cẩm chậm rãi đi lại gần. Đầu tiên, ta nhìn hình xăm, trên chân con chim bồ câu một chút. Hoa văn trên chân nó tưởng như là một loại cỏ, lại tưởng như là một loại hoa. Loại cỏ này, hoặc nói là hoa văn, Diệm Linh Cẩm thật ra là đã có thấy hoa. Suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại. Đã từng thấy qua trong di vật của Liễu Như Sương. Có lẽ, nha nhiễm y hoặc là cha mẹ hắn cùng Liễu Như Sương thật sự có quan hệ gì? Lúc Diệp Liên Cẩm nghe người, mắt nha nhiễm y đã lướt qua tờ giấy kia, mộng tiêu vui vẻ rách ý, chọc lẻ lên trong mắt hắn. Đợi lúc Diệp Liên Cẩm kịp tận ứng, muốn nhìn lén tờ giấy trên tay nha nhiễm y. Là chỉ thấy hắn từ từ, nắm tờ giấy trong tay rồi chậm lại buông ra. Một nhóm bụi như hạt cát từ giữa ngón tay của hắn chạy xuống, sau đó bị gió thổi tán loạn. Từ đầu tới đuôi, chắc những y một tay gác lên tráng, bầu dạng quậy quải, quải buồn ngủ. Diệm Linh Cảm nhìn như hoa đá. Con chim bột câu kia mang hình xâm, bổ thần tịnh hai cánh bay lên bầu trời, cố lại mụn trận tiếng vàng. Cẩm nhi nhằm chán đến thế sao, thanh âm chậm rãi cất lên. Diệp Linh cảm sống lại tinh thần. Mẹ kế, thần là lợi hại. Những lời này là thật lòng. Chương 69 Vợ chồng nhỏ tinh thần vấn chấn. Vậy nên, cảm nhi phải ngoan ngoãn nghe lời. nghe những y nói giọng điệu của mẹ kế. Diệp Linh Cẩm nuốt một ngụm nước bọ. Vì mạng nhỏ của mình, tuyệt đối sẽ nghe lời. Không hăng ngược đầu, thỏ vẻ quyến tâm của mình dáng chủ chó trung thành. Vì vậy gần đây không ra ngoài, Diệm Linh Cẩm luôn búi tóc đi tiện á giống một đứa trẻ, vì vậy phong cảnh mang phong cách dạy dỗ trẻ em. Muốn ra ngoài đi dạo không, Nha Nhiễm y hỏi. Diệm Linh Cẩm trả lại cảnh tượng lúc trước, ơi do dự. đối với một số việc, Diệm Linh Cẩm vẫn tỏ thái độ mắng không thấy tâm không phiền. Nha Nhiễm y từ từ đứng dậy nói, ta đi thay y phục, bác nữa sẽ đưa người đi. Diệp Linh cẩm lặng, đã quyết định rồi, còn hỏi nàng làm gì? Tao được canh giờ, một đôi trai tài gái xác và họ chồng nhỏ trên thần vấn chấn, vào chơi cấm liệu. Đồng liền tận đắn tinh thần. Đương nhiên rồi, công tử có thể đi hỏi khắp liệu thành, mất quả nhà ta là ngọt nhất. Thật ra thì, Diệp Linh Cẩm, ông quá thích ăn ngọt. Tiểu ca, mất quả nhà ngươi có thể chua một chút được không? Lấy một sâu thôi, trả tiền, nhà nhiễm y đem mất quả đưa cho Diệp Linh Cẩm. Nhà, cô nhân thật là hạnh phúc. Đủ cũng sắp đi, Tiểu ca bán mất quả nói Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi. Có phải hắn cũng cảm thấy hạnh phúc hay không? Nha nhiễm y tiếp tục chất tay dịp Linh Cẩm, trông rải đi trên đường, dường như rất hưởng thụ ánh mắt rời. Diệm Linh Cẩm có một miếng. Thật ngon nha, tiểu ca không nói láo. Nhìn Nha nhiễm y đi bên cạnh, đột nhiên nàng có suy nghĩ xấu xa. Mất quả, ăn ngon, mẹ kế, nếm thử một chút. Dứt lời, ta cầm mất quả liền dùng sức, mục tiêu là gương mặt cũng tính tú của nha nhiễm y diệm linh Cẩm đã sớm hình dung ra cảm giác ở hè trong lòng cười nói ta bơi đường lên mặt người nhưng nha nhiễm y nướng cờ cao siêu, dừng chân lại quay đầu sang cắn một miếng nở nụ cười ha ha ăn ngon này diệm linh Cẩm mặn chờ đợi nhìn nha nhiễm y nhiễm y tiếp tục dán diệm linh Cẩm đi về phía trước vừa đáp ừ ăn ngon đúng là ăn ăn thật Dịp lên cầm rất vui mừng, rách mặt nở nụ cười ngây ngốc. Ăn một miếng nữa. Nhà nhịm y nhẹ nhàng, lấy tay ngăn cản, không để đứa bé làm ẩm ẩy. Chương bảy mười Mẹ kế, ngươi quá đã thương người. Ăn một miếng. Đứa ngốc tất nhiên là cột chóp, ngươi thường không thể giải thích vì sao. Ngoan, cắt ăn. Ăn một miếng. Tự mình ăn. Ăn một miếng, bộn đôi vợ chồng gai gác, bước liệu đi xa, bỗng giãn kéo dài. À, đột nhiên có người ngã xuống dưới chân dịp linh cẩm. Nàng hoảng sợ kêu to, là một nam tử thân gầy, khoảng 25-26 tuổi. Chỉ thấy người đó có quáp dưới chân dịp linh cẩm, trợn mắt nhìn thẳng. Nhân nhiệm y nhúng mày, dùng bàn tay, vẫn nắm tay nàng, nắm chặt hơn, ta kia ôm đồng nàng vồi vào ngực mình đừng xem người xung quanh bắn đầu xông sao? thật ra thì diệp liên cẩm hoảng sợ do có người trộn ngộn ngã xuống trước mắt mình. dù sao đã trải qua đêm hôm đỏ ở dịp gia, nàng càng thấy sợ máu tanh. bây giờ bị nha những y kéo, nàng có cảm giác mình rất nhỏ. trong ngực nha những y thật ấm áp, mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt. có có chúng đỏ mặt làm thế nào? diệp liên cảm rất rối rắm. thật ra. Tình huống thật sự là thế này, Diệp linh cẩm bị nha nhiệm y ấn một cái, lấy tư thế mạnh mẽ lao đầu vào ngực nhan nhiệm y, chứ sao, tóm lại cảnh không quá đẹp. Anh nha, chuyện gì xảy ra? Vẫn nên bảo quan thôi. Nghe xung quanh xung sao, Diệp linh cẩm rất tò mò, vì vậy chậm lại giấy dùa, cẩn đầu lên. Nhan nhiệm y buông lỏng tay ra, Diệp linh cẩm rơi khỏi ngực hẳn, cố định liếc nhìn biểu tình của nhan nhiệm y tai thấy nha nhẫn y nhíu mày, mẹ kế không sợ, Diệp Liên Cẩm có ý định nói cho hắn biết, nàng không sợ hãi. Ừ, nha nhẫn y vẫn cau mày nhìn tay của mình, Diệp Liên Cẩm nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trên tay áo trắng nọ của nha nhẫn y có vài vết móng tay, dấu vết kia là do lúc hắn nắm tay Diệp Liên Cẩm, vậy nên dấu pháp vết trên là do Diệp Liên Cẩm quá sợ hãi mà bấm vào. Diệp lên Cẩm trong nhớ mắt. Rồi thì ra mẹ kế nhà nàng không phải quan tâm nàng mở ca mày mà là đau lòng móng vốn thon dài xinh đẹp của mình. Thật rất đau đến nhà. Thế nào, không phải là không sợ sao? Nhan nhiễm y hỏi. Y thương vì người. Tránh ra, tránh ra. Đám quan sai chạy tới giải tán. Diệp lên Cẩm và nhan nhiễm y cũng bị để lùi về phía sau. Lúc này, Diệp lên cẩm mới dời sự chú ý của mình đến người bị ngạt kia. Thế rồi, một người nổi. Dịp lên cẩm cảm thấy đây chỉ là cảm nghiệm tự thi trong truyền thiết, xung quanh sợ hãi thổn thức một lúc lâu.